Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ngồi chơi với anh. Hằng ngợ ngập nói Thua liên tiếp cả mấy tháng em đâu còn có tiền. Nhưng mà em nói thật nhé, Nghĩa nên nghỉ bữa nay đi. Có dám nói Nghĩa cờ bạc gạo đâu. Lần nào Nghĩa cũng đánh đến phút chót. Người ta hết sạch tiền Nghĩa mới đứng dậy. Nghỉ một hôm đi, tội gì cho người ta ăn lại của mình. Nghĩa dây rất khó chịu, trầm ngâm không nói. Hằng lại bồi thêm bằng những ngôn từ của người vợ hết sức, hiền ngoan. Em để nghĩ Nghĩa với em đi ăn sáng Rồi Nghĩa về ngủ Đêm qua ngủ có mấy tiếng Lại ăn uống thất thường Nghĩa ốm thì khổ Phải dưỡng sức Nghĩa à Để không khí bớt nghiêm trang Hằng diễu một câu Với lại em chắc chắn hôm nay mà có đánh Thì Nghĩa cũng sẽ thua thôi Vì có còn đen tình nữa đâu Mà đòi đỏ bạc Câu khôi hài không làm Nghĩa nhách mép Nghĩa miễn cưỡng chấp thuận vì cả nể Nhưng trong lòng đã chớm thấy phiền toái Khi dính vào đàn bà Ôm một đống tiền trong túi mà phải nằm nhà thì chán thật Gã tự nhủ và chợt nảy ra một câu hỏi mới Phải chăng? Vì Hằng thua nhiều quá Như con chim đậu cành mềm Nên sợ gã cũng cháy túi như nàng Tự dưng gã thích tội nghiệp Hằng Bởi chính gã đã ăn của Hằng nhiều nhất Gã từ từ ngồi bên cạnh và ôn tồn nói Hôm qua Hằng thua 4.000 phải không? Anh trả lại cho Hằng Còn cái nhẫn thì coi nhanh tặng Hằng Ông Kỳ mà biết Hằng đem cầm nhẫn cưới thì chắc ông ấy bực lắm. Vừa nói, Nghĩa vừa đứng dậy, lấy chiếc quần máng ở sau cánh cửa, móc ra một sấp tiền đưa cho Hằng. Nàng hồi hộp đỡ lấy, chớp mắt cảm động nhét hết vào bóp. Nàng không thể ngờ, Nghĩa cư sử rộng rãi như vậy. Nàng quàng hai cánh tay qua cổ Nghĩa, kéo đầu gã xuống, úp mặt lên ngực mình. Nhưng Nghĩa chỉ ngồi ghé vào mép giường, nhìn Hằng vào nghiêm trang bình phẩm bằng một giọng chuyên nghiệm. Lúc này vẫn đang sôi, Hằng chỉ nên đánh cầm chừng thôi. Hằng gật gù ra vẻ lắng nghe, tiếp thu kinh nghiệm của kẻ dày dạn chiến trường, nhưng cùng với câu nói của Nghĩa, đầu óc Hằng xoay chuyển thật nhanh sang hướng khác. Lúc nãy chính khuyên Nghĩa nên nằm nhà và nàng sẽ ở lại bên Nghĩa trọn ngày hôm nay. Lời khuyên ấy rất chân thành, chỉ vì lúc khuyên Hằng chưa có tiền. Bây giờ thì tình hình đã đổi khác. Có được 5.000 đồng trong túi, Hằng không muốn bỏ phí một ngày cuối tuần hào hứng. Lâu lâu, chồng nàng mới vắng nhà cả một weekend. Không có tiền đánh bài, nằm ôm tình nhân mới dĩ nhiên rất thú vị. Nhưng có tiền đi đánh bài, hằng vẫn thấy sướng hơn. Nàng hình dung trước, dù có miễn cưỡng nán lại đây chọn ngày với Nghĩa, thì nàng cũng sẽ bị chia trí thường xuyên bởi hình ảnh của sòng bài thôi thúc. Chiếc nhẫn Nghĩa đã tặng lại giải quyết xong mối lo gan ruột, Năm đồng bonus Nghĩa cho thêm, coi như của hạnh tài lượm được ngoài đường, tội gì không đem thử thời vận. Có thua cũng chẳng tiếc, bởi 5.000 đồng ấy kể như đã mất đứt từ hôm qua rồi. Hàng ngước nhìn Nghĩa dè giặt ướm thử. nghĩ nói đúng đấy, em nghĩ lại rồi, Nghĩa nằm nhà thì cũng không yên đâu. Đời nào bà Xuân để cho Nghĩa ngủ, bà ấy sẽ phone cho tới khi nào Nghĩa chịu qua mới thôi. Hay làm Nghĩa lại đó chơi đi, em, em cùng đi với Nghĩa. Đủ người thì thôi Nếu thiếu tay thì em mới đánh Nghĩa hớn hở đồng ý ngay Gã vội vàng thay quần áo và bảo Hằng Anh với Hằng kiếm cái gì ăn sáng đã Phở hay bánh cuốn cũng được Đi xa một chút đừng để ai thấy Mấy bữa nay bà Xuân cho ăn toàn thứ gì đâu à Khó nuốt quá à. Hằng đứng bật dậy nôn nóng gạt đi Cần gì phải ăn sáng Ngồi đánh bài em nhìn cả ngày cũng chả thấy đói Đến thẳng sông bài đi Lát nữa đông người lắm Mình lại phải chờ Dĩ nhiên Nghĩa nhất trí ngay Hai người hăm hở sánh vai bước ra đường, hằng lãng mạn, tiếc thầm là không lấy được một người chồng lý tưởng như nghĩa, hoàn toàn ý hợp tâm đầu để chia sẻ mối chân tình đời đời bền vững. Bởi đúng như câu danh ngôn Tây Phương đã nói, yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng, đó là hướng song bài.